Xin chào khán thính giả của kênh truyện MC Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân sẽ gửi đến các bạn phần 187 của bộ truyện Tiên Hiệp, Phạm Nhân Tu Tiên, tác giả vòng ngữ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Chương 1036 Ngân Nguyệt, Tuyết Linh, Lung Mộng Hàng Lập nghe được lời này.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 lập tức hóa thành một bàn tay cừ đại màu vàng, hướng bác linh xích chụp tới. Một màn này xảy ra làm cho tất cả các tu sĩ bên ngoài cung điện đều cả kinh, có mấy người trực tiếp kinh hô. Đúng lúc này, từ trong cung điện truyền ra một tiếng cười duyên dáng, lập tức không gian xung quanh bác linh xích chợt dao động. Một nhân hạnh che mặt quỷ dị hiện ra, người này sau khi vừa hiện ra, miệng liền hé Rồi phùng ra một đào quan trụ to bằng nắm tay. Sau đó chợt lóe lên, rồi lướt đi, mang theo một âm thanh giống như tiếng sấm. Bàn tay màu vàng kia đã dễ dàng bị quan trụ xuyên thủng. Một tiếng kêu thê lương truyền ra. Bàn tay cử đại nhanh chóng tiêu thất không thấy đâu. Lập tức, một nhân ảnh được bao bọc bởi vòng hoàng quang hiện ra, cuốn quyết lùi về phía sau thật nhanh. Nhân ảnh che mặt Phát ra một âm thanh cười khẽ, quỷ mị lóe lên, cũng không biết làm như thế nào. Vừa cách đó hơn mười trường, trong nháy mắt đã đuổi tới người nò. Hoàng quan trung nhân tu sĩ thấy vậy, kinh hại, miệng liền há ra, rồi phùng ra một đạo tiền huyết. Này tiền huyết biến thành một đạo công kích vô cùng nhanh chóng, nhưng nhân ảnh che mặt, cũng không thèm động thân. Tiền huyết xuyên qua thân thể, nhưng mà giống như vừa đánh vào một ảo ảnh vậy mà người che mặt lúc này một cánh tay dờ lên rồi đánh ra một tiếng kêu thảm thiết mang một phần thê lương từ trong miệng hoàng quan trung nhân tu sĩ truyền ra lập tức không biết hắn thi triển cái gì bí thuật hóa thành một cổ hoàng hà bay ra bốn phía ngay sau đó một trần nữa lại ngưng tụ ở một phía xa xa thành một nhân ảnh tuy nhiên lúc này sắc mặt lại trắng bệch dị thường cả người loan lộ vết máu trước ngực Cầm mấy vết thương thật sâu do quan trọng cào qua. Ngoài ra một cánh tay cũng đã bị chém mất, trồng hắn giống như chó nhà có tan chật vật vô cùng. Thất thúc! Ở ngoài pháp trần, một gã đạo sĩ ăn mặc giống như tu sĩ dịp gia. Sau khi vừa nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt người này, khó có thể tin, thét lên một tiếng kinh hại. Người có bộ dạng trông thê thảm này chính là người có bối phận cao nhất trong dịp gia tới đây lần này quán nhân đầu to. Mấy tên dịp gia tu sĩ, tất cả đều cả kinh. Bạch bào nho sinh sắc mặt cũng đại biến. Hàng lập, cùng đám người thanh niên họ từ, tuy rằng không biết rõ cụ thể thân phận của quán nhân đầu to, nhưng thần thức sau khi đào qua, đều cảm ứng được, vị này có tu vi, nguyên anh hậu kỳ. Lúc này trong lòng bọn họ đều hoảng sợ, so với tu sĩ dịp gia cũng không có nhỏ hơn. Hàng lập sau khi hít một ngụm khí lạnh, Ngương thần hướng nhân hạnh che mặt nhìn kỹ, trong lòng cảm thấy ngầy ngốc. Người này thân mặt lam bào, trang phục này kiểu dáng rõ ràng là của tu sĩ độc thánh môn. Tuy rằng người này đã che mặt, không thể nào nhìn rõ diện mục, nhưng từ thân hình có thể nhìn ra, từ hồ giống như độc thánh môn, đại trưởng lão hoa thiên kỳ. Nhưng hắn vừa rồi nghe không nhầm, thì thanh âm người này phát ra, rõ ràng là âm thanh của một nữ tử trẻ tuổi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 Chẳng lẽ hắn là hóa thần kỳ tu sĩ sao? Ý niệm này trong đầu, hầu như mọi tu sĩ ở đây đều nghĩ tới, mọi người đều cảm thấy lạnh người. Thần bí nhân, thầy quá nhân đầu to, có thể may mắn chạy thoát, cười lạnh một tiếng cũng không tiếp tục đuổi theo, mà hướng đôi mắt nhìn mọi người bên ngoài pháp trần. Ánh mắt người này giống như băng hàng, những tu sĩ sau khi tiếp xúc với ánh mắt này giống như bị một cái đại trì đánh trúng mọi người sắc mặt đều đại biến. Tên đạo cô tu sĩ dịp gia, cùng hóa tiền tông, nữ tu tú lệ, tu vi ở đây là yếu nhất. Sau khi tiếp xúc ánh mắt đó, thân hình không khỏi lung lay, lùi về sau hai bước, mới ổn định được thân hình. Hàng lập thầm kêu không tốt, trong mắt làm quang chợt lóe, vội vàng điều động thanh minh lên nhãn, tăng cường ngăn cạn. Nhưng sau khi bị ánh mắt đào qua, vẫn cảm giác cả người phát lạnh, Giống như thân ở trong một đồng băng Hàng lập sắc mặt hơi tái Ê, ngươi lạ Thần bí nhân trong miệng truyền ra Giọng nói nữ tự kinh nghi Ánh mắt sau khi đào qua Không ngờ khi nhìn tới trên người hàng lập Thì dừng lại Không tiếp tục nhìn người khác Dường như gặp một việc gì đó Không thể tin được Đúng lúc này Bên hông hàng lập Một cái túi linh thú chật động bỗng nhiên Một đào bạch quang từ trong miệng tôi bắn ra liền đó Một con tiểu bạch hồ Đứng trước người hàng lập Linh thú này Cũng không có do dự xoay người một cái Lập tức Một đoạn ngân quang bao phủ Rồi hóa thành một thiếu phụ trẻ tuổi Trên thân Mặc áo bào trắng Khuôn mặt như hoa Chính là ngân nguyện Mừng thân thể yêu hồ Huyện hóa ra nhân hình Quả nhiên là ngươi Thần bí nhân Vừa thấy ngân nguyệt, Thân hình chấn động Dùng thanh âm lạnh lùng nói, sau đó ngẩng đầu lên, tấm khăn che mặt rơi ra, lộ ra chân diện mục của người này. Hoa thiên kỵ Đám người chung quanh một trận xôn xao, có người kêu lên tên người này. Trên khuôn mặt thần bí nhân có xăm một đồ hình màu xanh, không phải là hoa thiên kỵ thì còn ai vào đây. Chỉ là hắn có chút cổ quái, dung màu của hắn có chút biến đổi.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 Đều âm thầm đoán lai lịch Của người thần bí này Nhận cơ hội này Quái nhân đầu to Vội vàng lùi ra xa Giữ một khoảng cách an toàn Với hòa thiên kỳ Đồng thời vội vàng ăn một quả đan dược Rồi lấy ra một tấm phụ Dán vào chỗ cánh tay bị đứt Nhất thời một trần bạch quang phát ra Miệng vết thương lập tức nhanh chóng liền lại Sau đó Hắn ngận khuôn mặt đang tái xanh Nhìn về phía hòa thiên kỳ Nhìn tình hình trước mắt Hai mắt cũng cảm thấy mơ hồ, tâm niệm cũng nhanh chóng xoay chuyển. Xem ra, vị đại khái gọi là Ngân Nguyệt chính là đang nói về một người. Tuy nhiên, không biết nàng cùng Ngân Nguyệt có loại quan hệ gì, là địch hay là bạn. Tuyết Linh đáng nhẹ ngươi nên tìm tới nơi này từ nhiều năm trước. Không nghĩ phải nhiều năm trôi qua như vậy, người mới có thể tới được nơi đây. Tuy nhiên, khí tức của ngươi sao lại suy yếu như vậy? Lại còn tí gợi tài loại yêu hồ bốn đuôi này Người không sợ Lập nhục thân phận Ngân Nguyệt Thiên lang Của chúng ta sao Trên mặt Hoa Thiên Kỳ Vẻ mặt ngạc nhiên liền thu liễm lại lạnh nhạc nói Ngân Nguyệt nâng cánh tay nhỏ bé của mình Vuốt mái tóc đen nhánh Và dài từ trên trán Nhẹ nhàng đưa về đằng sau Rồi dùng một loại ngự khí không quá chắc chắn nói Ngươi là Linh Lúng Hoa Thiên Kỳ nghe lời này Trong mắt chợt lóe lên dị sắc, ngước nhìn ngân nguyệt trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười lên khanh khách rồi nói. Thật là không nghĩ tới, đường đường là lan tộc đệ nhất mỹ nữ, ái phi được thiên khuê thần lang yêu quý, lại mất triên giới như vậy. Ta sớm đã phải nghĩ tới, nằm đó phần thân của nguyên sát thánh tổ đem nguyên thần của ngươi bức ly khỏi thân thể. Thần thức của ngươi làm sao có thể bảo trì được hoàn hảo như vậy? hạ mùi mùi của ta à? Ta cũng không phải là Linh Lung mà là Lung Mộng. Người này rõ ràng, mặc cùng thân thể là đàn ông, tiếng cười lại dị thương kiều mị, làm cho người ta thật sự cảm thấy quỷ dị vô cùng. Hàng lập lại nhớ mày, trong lòng mơ hồ dự cảm có điều gì không tốt, tuy rằng còn chưa biết nàng này cùng Ngân Nguyệt quan hệ như thế nào, nhưng nghe lời vừa nói là mơ hồ thấy được sự vui mừng khi Ngân Nguyệt gặp hòa. Ngân Nguyệt đời mị nhíu chặt. Hai mắt nhìn chầm chạp hoa thiên kỳ, Ngọc Dung âm trầm bất động, dường như đối với lời nói của đối phương, giống như nhớ ra được điều gì. Lời của ngươi làm cho ta nhớ lại một ít chuyện cũ, nhưng có rất nhiều chuyện không rõ, còn có chút mơ hồ, nhưng ta nhớ không nhầm thì ngươi chính là ta, mà ta cũng chính là ngươi. Ngân Nguyệt mở miệng trấn định nói, <cười> xem ra ngươi còn có thể nhớ lại sự tình này, đúng như vậy đó.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 Tuy rằng có nhiều chuyện ta không nhớ rõ, nhưng phệ huyết hồn ấn ta lại nhớ rất rõ ràng. Vì vậy ngươi không thể giết được ta. Nếu ta thật sự hình thần câu gì, ngươi so với ta cũng chẳng tốt hơn đâu. Ngân Nguyệt bình tĩnh dị thường nói. Vừa nghe Ngân Nguyệt nói những lời này, hòa thiên kỳ sắc mặt trầm xuống, hai mắt bỗng phóng ra lụt mang. Tiếp đó, Ngân Nguyệt kêu nhỏ một tiếng, thân mình rung lên, bị đánh bay ra ngoài, không có một chút lực hoàng thủ. Hàng Lập thấy vậy không hề suy nghĩ, một trạo đánh tới. Nhất thời, một cái quang thủ màu xanh đằng sau Ngân Nguyệt hiện ra. Một tay bắt lấy thân thể của Ngân Nguyệt đang ở trên không trung, sau đó mới nhẹ nhàng buông xuống. Vừa thế cảnh này, hoa thiên kỳ có chút ngẩn ra, giận dữ tới tím mặt, ánh mắt lập tức trừng lên người Hàng Lập. Thầm kêu không ổn, Hàng Lập không kịp nghĩ nhiều, lập tức vùng tay, nguyện cương thuận lập tức phóm đại, sau đó chẳng ngay trước người. Ẩm. một tiếng thật lớn vang lên, bề mặt ngân thuận ngân quan chợt hiện, toàn bộ mặt ngân thuận bị lõm xuống một tấc, lưu lại một vết lõm thật lớn một cách rõ ràng. Hàn Lập hít sâu một ngụm khí lạnh. Phù gần, những tu sĩ khác nguyện đối với hoa thiên kỳ cũng ngơ ngược đối thoại, cũng không có hiểu ra sao, nhưng vừa thấy một màn phía sau, đều đổ ra một trần bàn tán xôn xao, mà hai tên yêu quái ngần xế già xoa cùng sư cầm thú Từ khi Hoa Thiên Kỳ hiện thân, trên mặt liền mang vẻ mặt hoàng mang, sau khi nghe tới tên Linh Lung cùng Tuyết Linh, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị, hiện nay Nhị Yêu dường như biết được một ít la lịch của hai cái tên này. Hai tên liền đánh mắt trao đổi với nhau, rồi bắt đầu nhẹ nhàng lùi về hướng truyền tống trận. Hoa Thiên Kỳ thấy một đích không có hiệu quả, hiện nhiên lộ ra một chút ngạc nhiên, sau đó khinh biệt hừ một tiếng muốn tiếp tục ra tay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 Ngọc Dung liền hiện lên vẻ lo lắng, lạnh lùng trả lời, <cười> không có chuyện gì, nếu đã là như vậy, tại đây cần phải chúc mừng ngươi, có thể đem sùng phi của thiên khuê yêu vương làm linh thú, cho dù là linh giới tam hoàng, cũng không dám vọng tưởng như vậy. Hoa Thiên Kỳ sau một trận cười duyên, không có hào ý nói. Phạm Nhân Tu Tiên Chương 1037 Cựu chân, phục ma trần. Ngân nguyện, sau khi thân hình đứng vững lại, sắc mặt tái nhợt, nhưng lại hướng hoa thiên kỳ, khỏe miệng đột nhiên lộ ra một tia cười dịu cờ. Ngươi là ta, ta cũng là ngươi. Nếu là để cho người nào biết được chuyện này, ngươi cho rằng tình cảnh của ngươi có thể tốt hơn chỗ nào. Hưởng ngộ mặc dù người mà ngươi nói là cưới lung linh, nhưng hắn sùng ái nhiều nhất vẫn là ta.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 Màu trắng bỗng nhiên bị sụp đổ, lọm xuống, lộ ra một cây hố to, sâu hơn trường. Đang lặng yên thối lui, đến gần truyền tống trận. Ngân sĩ giả xoa cùng sư cầm thú thấy vậy. Nhất thời sắc mặt đại biến, thần hình khường lại, không thể nào không dừng bước. Hai người muốn đi đâu? Một người cùng không huyền đạo sĩ nằm đó, giống nhau như đúc. Nhưng trên người là nồng nạc thi khí như vậy. Tuy rằng hình dáng bên ngoài thay đổi không ít, Nhưng mà bạn Phi còn có ấn tượng, chính là Linh Cầm Nò năm đó không huyền đạo sĩ nuôi dưỡng không sai. Ta còn nhớ chuyện đó, hồi trước không huyền đạo sĩ bị ta phong ấn, xem ra người chính là hắn di lưu lại tu luyện thông linh thân thể. Thế nhưng còn tu luyện tới cảnh giới ngân sĩ già xoa, cũng có thể nói ta có điểm sai. Hòa Thiên Kỳ nhìn chằm chằm ngân sĩ già xoa, lạnh lùng nói, không nghĩ tới là linh lung tiên tự dễ dàng nói ra là lệnh của hai ta, lại nói ta năm đó cùng tiên tử, coi như là từng có duyên gặp mặt. gần sĩ già xoa thần sắc không đổi, nhưng chung quy vẫn cười khổ một tiếng nói: cùng ta có gặp mặt một lần là đời trước, không phải là ngươi. nhưng còn sự cầm thú này năm đó chẳng qua là thất cấp linh cầm mà thôi. hiện tại đã tiến dài tới thập cấp yêu thú, xem ra cho dù trở lại linh giới quả thực cũng đủ để có chỗ đứng. Hoa Thiên Kỳ một tiếng nói Mặc kệ nó như thế nào, trong đầu ta còn nhớ phong thái tuyệt thế của tiên tự năm đó, nhưng tiên tự đem truyền tống trận này phá hủy là có dụng ý gì? Bị khám phá lai lịch, ngần sĩ già xa ngược lại có chút trấn định. Không có gì, nếu đã tới, thì sẽ không phải rời đi vội vàng như vậy chứ. Bạn Phi nói không chừng, còn muốn mượn sức hai ngươi. Hoa Thiên Kỳ hơi hợt nhẹ nhàng bần quờ nói, gần sĩ già xoa sắc mặt âm trầm xuống. Tuy rằng lão yêu này, càng bạn không nghĩ sẽ lưu lại nơi đây, nhưng nếu truyền tổng trận bị hủy, nghĩ muốn tìm con đường khác sẽ không chỉ là nhất thời được khắc công phu. Sau khi còn mắt thoáng say chuyện lại trầm mặt. Hoa Thiên Kỳ thấy vậy không hề để ý tới nhị yêu, ánh mắt hướng thành niên họ từ là còn lướt nhìn qua vị tu sĩ diệp gia. Khỏe miệng khẽ nhất lên, cười lành. Tốt, rất tốt. Không nghĩ là có nhiều loại tu sĩ như vậy đến đây, hơn độ tu vi còn không tệ. Mặc kệ thân phận tiền bối ở linh giới hiện hát ra sao, như thế nào lại phụ thân trên người hoa đạo hữu. Dịp gia chúng ta lần này mở ra phong ấn của Ngô Sơn, chỉ là vì thông thiên linh bảo mà thôi. Tiền bối chỉ cần đồng ý đem bác lên xích này giao cho tại Hạ. Dịp gia chúng ta có thể trợ giúp tiền bối thoát ly khỏi tháp này. Bạch bào nho sinh, qua vừa rồi lắng nghe tỉ mỉ, ẩn ẩn nghe rõ đại khái là lịch vị này, bỗng nhiên tiến lên từng bước cùng kính nói. Lời từ mộ muốn nói, không thể tưởng được, đã bị dịp đạo hữu nói ra trước. Thành niên họ tự nghe vậy, bật cười ha ha, già cười nhưng thịt không cười nói. Hai người này đều là xạo quyền. Gặp Yêu Phi đang phụ thân Hoa Thiên Kỳ vừa ra tay, cũng biết không thể định lại, không khỏi cùng nổi lên ý niệm, lôi kéo mượn sức trong đầu. Bác Linh Xích! Tốt! Các ngươi à các bạn lãnh có thể thu phục bảo vật này, cứ lại đây là được, bạn Phi không ngăn cản. Hoa Thiên Kỳ ánh mắt chợt lé, dừng lại chẳng hề để ý cứ như vậy mà nói. Nghe xong lời này, trường lão dịp gia cùng thanh niên họ tự ngẩn ra, sau đó kinh ngạc liếc mắt nhìn lẫn nhau. "Sao vậy? Cho các người qua lấy bảo vật, sao lại e sợ như vậy chứ?" Hoa Thiên Kỳ trong miệng phát ra tiếng cười châm chọc, nhưng Bạch Bảo Nho Sinh cùng thanh niên họ Từ ngược lại càng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một phụ nhân ở bên ngoài kia, từ sau khi Hoa Thiên Kỳ xuất hiện, trên mặt vẫn lộ ra biểu tình cảnh giác dị thường. Lúc này, Ngọc Thù thu vào trong tay áo chợt động, nhưng trong túi trữ vật lại lặng yên bay ra một vật, động tác dị thường cẩn thận, dường như sợ Hoa Thiên Kỳ phát hiện. Nếu tiền bối không muốn bảo vật này, vừa rồi ở lúc này khi lão phu thu bảo vào, tại sao lại ra tay ngăn cản ta? Sa sa, quả nhân đầu to trốn một chỗ khác trong cung điện trên không, bỗng nhiên hỏi. Những người khác lấy bảo vật đều được, duy mình ngươi thì không được. Hoa Thiên Kỳ liếc mắt lườm quả nhân một cái là nhạt nói vì cái gì quả nhân sắc mặt có chút vô cùng khó coi liếc qua cánh tay bị cục của mình oán hận nói vì cái gì trước đó không lâu đã thấy qua phần thân của nguyền sát thánh tổ rồi chứ cái gì nguyền sát thánh tổ ta căn bản không biết quả nhân đầu to trong lòng rùng mình nhân miệng lập tức phủ nhận.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 Mà lại còn dùng diệt hồn phù đối phó ta. Mạng quả là lớn ngã. Hoa thiên kỳ trong mắt lụt mang chợt lóe, Thành âm thoáng chốc có chút khí phách. Nhà sinh áo trắng nghe xong những lời này. Trong lòng sừng sốt, lập tức môi vội vàng hướng quái nhân truyền âm vài câu. Từ hồ muốn hỏi một chút. Nhưng quái nhân đầu to, lại như không nghe thấy. Mặt lạnh lùng một chữ cũng không nói. Bạch bào nho sinh, nhất thời bộ mặt trầm xuống. Nguyện sát thánh tổ, là sao? Là thường cổ yêu má? Lúc này chính là Hàng Lập bỗng nhiên mở miệng. <cười> Nguyện sát thánh tổ? Hòa Thiền Kỳ sắc mặt khẽ biến một chút, nhưng lập tức ngựa đầu nhìn trời cười lạnh, không có trả lời ngay câu hỏi của Hàng Lập. Hàng Lập khẽ cau mày, cảm giác nói cho Hàng Lập biết thiền nam cổ ma nọ sẽ xuất hiện ở cô Ngô Sơn, chỉ sợ là cùng nguyên sát thánh tổ này rất có quan hệ mỗi người âm thầm tự cân nhắc không ngừng. Tại lúc này là lâm vào trong yên lặng. Nhưng một lát sau, một thanh âm nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên. Chưa bị đào hửng, chớ để bị lừa. nàng này vốn không phải là yêu phi thường giới, rõ ràng là hóa thân cổ ma thánh tổ kia, biến hóa mê hoặc chúng ta. Các người nô tiếng lên, thực lấy đi bát linh thước của thượng cổ tu sĩ dùng để trấn áp cổ ma này. Chỉ sợ cổ ma này thật sự thoát khỏi vòng vây. Đến lúc đó, liền đem tới một hồi đại kiếp đại nàng tới toàn nhân giới. Người vừa nói, đúng là Hóa Tiên Tông, một phù nhân. Giờ phút này, một tai nàng đang cầm một miếng ngọc bội màu xanh biếc, dài mấy tấc, mặt trên lè lè sáng rực, nhưng lại hiện ra một thước ảo ảnh ngụ trạo chân lòng rất lớn. Chân lòng ảo ảnh này, đối mặt hoa Thiên Kỳ, dường nành mua bút, đặc biệt giận dữ, từ hồi nhìn thấy cái gì đó có bộ dáng phi thường chán ghét. Hóa lòng ấn Hòa Thiên Kỳ vừa thấy vật này, mặc liền biến sắc, nhưng lại không lượng lự, tay hướng nàng này tại hư không, dẫn một cái. Ẩm, một tiếng, một cổ lực lớn dường như xé rách hư không, trực tiếp hướng đỉnh đầu đối phương, đè xuống. Một phù nhân cả kinh, bởi bàn nhất ngọc tỵ trong tay, nhất thời bên trên một tiếng lòng ngâm. Long hạnh nhai mắt, lớn gấp mười lần, từ bảo vật bay ra, trực tiếp đón nhận áp lực cực lớn tại không trung. Sau một tiếng nổ dường như toàn bộ không trung đều chấn động, Long Hạnh cùng cử lực phát ra một trận bạch quan, cùng nhau tiêu thất. Mà nhân cơ hội này, một phụ nhân cùng nữ tử Tú Lệ bên cạnh, đồng thời dương tay lên, phóng ra kiềm ngân lượng đạo Quang Hoa. Nhật Nguyệt Toa hiện ra nguyên hình. Thần hình nhị nữ nhoán lên một cái, đã chui vào bên trong. Hòa Thiên Kỳ thấy vậy, hai hàng lông mày dần thẳng, miệng hé ra. Một dải cột sáng màu bạc, Hướng lên toa chợt lóe bắn lướt qua Một màn ngoài ý mọi người liền xuất hiện Một ảo ảnh cử lộc Khoác một lớp vầy quái dị Đột nhiên không một chút dấu hiệu Ở trong đại trận hiện ra Nhưng lại hé miệng Liền đem cột sáng này nước vào trong bùng Sau đó lại không thể bong dáng Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua lộc Hàng lập trong lòng cả kinh Vội bàn hướng bác linh thước Nhìn lại Chỉ thấy thước này nguyên bản trên không trung trôi nổi bệnh bồng, cũng không biết từ khi nào khẽ rung lên. Mà theo rung rễ này, một vòng thất sắc linh quang trên thước hiện ra, tám cái ảo ảnh linh thú cũng bắt đầu có thể thấy được rõ ràng ở trong linh quang. Nhưng mà bộ dáng linh bão này cũng bị kích phát. Không tốt! Hòa tiên Kỳ vừa thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên phát lạnh, lập tức ngần quang quanh thân chợt lóe không nói hai lời, bay vào bên trong cung điện. Bác Linh Thước bỗng nhiên phát ra thanh âm vù vù, chói tai, theo sau phù cần đại trận linh quang đài phóng. Trước mặt một hồi rung chuyện dữ dội, nhưng lại nứt ra chín khe, cùng trong tiếng ầm ầm chín tòa tế đàn khác hiện ra. Cựu tòa tế đàn này ước chừng chỉ là một mặt nhỏ so với toàn bộ, trên mỗi một mặt còn có một thanh kim quang chói lọi dựng thẳng ở tại đó. Kiểu dáng ngoại hình ban đầu đều cùng kim nhận trong tay thạch khôi lội độc nhất vô nhị. Nhưng chúng nó quá lớn, mỗi một khẩu đều cao hơn mười trường. chín cây cột phản phất như nhau, làm cho người ta cảm thấy e ngại cực kỳ. Cựu chân phục ma trận. Vừa thấy cựu tòa tế đàn này, bạch bào nho sinh ngợn ra, nhất thời quát to một tiếng. Hàng lập thấy tình thế không ổn, sớm nắm tay ngân nguyện, lùi ra đằng sau. Vừa nghe dịp gia đại trưởng lão nói, trong đầu linh quan chợt lóe, tự hồ cảm giác được dường như... Nghe nói qua tên này ở đâu rồi Nhưng là hắn còn kịp cân nhắc việc này Một mặt không gian ở trong khắc quan chấp động Nhưng lại sụp đổ xuống một chút Vô số cổ ma khí như ô mạn Từ bên trong thoát ra Một trần thanh âm cuồng tiếu Sư một tiếng Một cái song thủ bốn cánh tay ma ảnh Trong ma khí Bày theo ra Ngừng lại một chút Liền sừng sừng giữa không trung Cựu khẩu cửu nhận quang hoa đài phóng Theo cử nhận trên các hướng không trung, bắn ra một đào lớn đào quang, một màn ánh kim cực lớn, hiện ra, trong nháy mắt cơ hồ, liền che lại nửa bầu trời, hướng ma ảnh hùng hăng đè xuống. Ma ảnh trong miệng cười lớn, chợt ngưng lại, lập tức hoảng sợ, quay về đằng sau. Nhưng đào quang bỗng nhiên chợt lóe một chút kim quang liền quỷ dị, hiện lên ở trên đỉnh đầu ma ảnh, hùng hăng chạm xuống. Oanh một tiếng, kim quang áp tới, rồi lóe ra một cái thân ảnh vô cùng nổi bật, uyển diu hiện lên trước ma ảnh, vường một ngọc trì thon thon, chống đỡ đạo kim quang này. Phạm nhân tu tiên, chương 1038, ma hiện. Sau một tiếng phanh, kim quang đã bị thủ chế bán ra khai mở, liền đó hiện ra một khuôn mặt, là một người mặc váy đen, mang một vẻ kiều mị. Tự như không phải của một nữ tự phạm nhân Ngân nguyện vừa thấy dùng nhang tuyệt sắc này Thân hình rung lên Sắc mặt chợt tái nhợt Ánh mắt hàng lập Dừng lại trước cặp song thủ tứ ti Trên người ma ảnh kia Hắn tuyệt đối không thể nhìn nhầm Yêu ma này đúng là con cổ ma Đã trốn ra được từ trụy ma cốc Thành trúc phòng vân kiếm Trong cơ thể kêu nhỏ một hồi Đã cảm ứng được hai thành phi kiếm Bị bắt đi Bề phần nữ thự kiều mỹ dị thường phía trước người cổ ma này, dường như nhu nhược không có chút pháp lực nào, càng bạn nhìn không ra tù vi cảnh giới của đối phương. Hàng lập chợt hút một ngụm khí lạnh, thân hình chợt nhoáng lên một cái, đã mang ngân nguyệt tới bên kia cựu chân phục ma đại trận. Sau đó mới buông cánh tay ngân nguyệt ra. Vốn ngày từ đầu đã im lặng không lên tiếng, chỉ như một cái bóng bám theo người. Hắn cũng nhìn không được, nhìn hai mắt ngân nguyệt. Mắt lộ ra thần sắc kỳ quái. Đa tạ chủ nhân. Ngân Nguyệt thấy Hàng Lập liếc mắt nhìn một cái, mặt mang vẻ phức tạp, nhẹ giọng nói. Người cẩn thận một chút đi. Hàng Lập đã biết thân phận Ngân Nguyệt, cũng không phải là đơn giản, nhưng vẫn là nhướng mày, căng dặn một câu. Ngân Nguyệt gật gật đầu, xoay đầu nhìn phí nữ tử dùng nhang kiều mị, trên mặt lộ ra thần sắc phiền muộn. Thành niên họ từ cùng đám người dịp gia tu sĩ,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 chính là giờ phút này, long ảnh mặt đối mặt với nữ nhân cùng cộ ma phản ứng so với vừa rồi đối mặt với hoa thiền kỳ thì thêm vài phần kịch liệt. thậm chí nếu không phải một phu nhân dùng phép không chế được bạo vật, long ảnh căn bản là có thể tự hành bay vượt ra. cũng không biết là lệch hóa lòng ấn và thanh niên họ từ một phu nhân lạnh lùng liếc mắt một cái. giờ phút này nàng mặc kệ cái gì ma khí với không ma khí trước mắt Tình hình hỗn loạn như vậy, lại xuất hiện thêm ma vật, càng thêm lợi hại kia. Nàng đã có ý định muốn rời khỏi nơi đây. Thông thiên lên bảo, mặc dù hấp dẫn thần, nhưng phải còn mạng đã, rồi hãy mong lấy được. Sau khi suy nghĩ như vậy, mùi khẽ động, hướng thiên lang thánh nữ bên cạnh truyền âm. Kết quả sau đó lầm ngần bình, nhíu mày gần đầu. Vị thiên lang đại tiên sư này, ánh mắt dần trở nên mơ hồ bất định, không ngừng hướng bốn phía chung quanh tìm kiếm cái gì trái ngược với thành niên họ từ bạch bào nhao sinh thấy những người khác đều bị ba vật mới xuất hiện hấp dẫn thả lòng chú ý một chút đều với bác lịnh xích lúc này ánh mắt chớp động vài cái hướng hai người diệp gia khác đưa mắt ra hiệu lúc này hai người hai tay giấu lại bấm tay niệm thần chú thân hình hơi nhẵn lên một cái nhưng lại xuất hiện một cái hư ảnh giống nhau như đúc trần thần thần không biết quỷ không hay Bắt đầu ẩn nấp, không thể bóng dáng. Ngân sĩ quỷ già xa vừa thấy dùng nhang nữ tự mới xuất hiện, có chút trần tròn mắt. Nếu không phải đối phương mà khí đầy người, thì dùng nhang nữ nhân này, rõ ràng chính là linh lung tiên tự năm đó. Nhưng vừa rồi, người nọ ra tay hủy diệt truyền tống trần là ai? Có liên quan gì tới Ngân Nguyệt đi theo bên cạnh hàng lập? Ngân sĩ già xoa, nghĩ thầm một hồi, còn mắt chuyển động không ngừng. Không biết ở trong lòng có tính toán gì. Hóa tiền tông một phu nhân, nhìn hóa lồng ấn trong tay, sắc mặt âm trầm bất định, bỗng nhiên khẽ dầm chân, không ngờ chui vào trong nhật nguyệt toa. Sau đó linh toa này, nhoáng lên một cái, trực tiếp biến mất, trong nháy mắt, không thấy bóng dáng đâu. Ngu xuẩn, đời này vô luận là trên không trung, cũng đều bị cổ tu thi triển pháp thuật cấm chế, giống như dưới hạ điện này vậy. Khuệ Linh ở đằng sau Hàng Lập cười lạnh một tiếng, đối với hành vi của một phu nhân, tự hồi trái lại khinh thường. Cái này cũng chưa chắc, hai nàng này rất thần bí, đối với cô Ngô Sơn có vẻ hiểu biết không ít, nói không chừng các nàng thật sự có biện pháp phá vỡ cấm chế. Hàng Lập ánh mắt lại chớp đầu nói, hiện tại hắn đang nhớ tới cái gọi là cựu chân phục ma đại trận này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 Thật lớn, nội điên phùng ra vô số kiềm quang. Cuồng phong bạt táp, thổi quét đi. Hắc bào nữ từ trước cuồng phong vận vụ, ngón tay liên tục bắn ra. Vô luận bao nhiêu đào quang sắc bén dài đặc, hệ bị đầu ngón tay này chạm vào, lập tức giống như loại rơm rác bị bắn tan ra, làm cho người ta nhìn trợn mắt, há mồm. Chẳng qua, hàng lập dù cả kinh, nhưng cũng đã nhìn ra. Nàng ta tự hồ thật sự với phục ma đại trận này. Có chút kiên kỳ, vẫn ở pháp trần có vẻ lượng lự, cũng không có hướng bên trong pháp trần mà mùi sông vào. Hơn nữa, nàng ta hướng về phía đám người hàng lập, lạnh nhạt nhìn lướt qua, liền hướng phía trong cung điện nhìn tới, ánh mắt cuối cùng dừng trên kiện bác linh xích kia. Bác linh xích lúc này, từ sau khi nhị ma hiện thân, liền vù vù lẽ lên không ngừng, phù cần hiện lên ngân liên, chẳng dần lớn gấp mấy lần. Tám cái ảo ảnh linh thú là gì thường rõ ràng, tựa như chúng là thật vậy. Hát bào nữ tự quay đầu cùng cổ ma bên cạnh nó nhỏ, thành âm nhỏ không thể nghe thấy, Hàng Lập căn bản không nghe được gì. Ngờ Nguyệt, cô gái này chính là vì nguyên sát thánh tổ kia hóa thân hay sao? Hàng Lập thở dài ra một hơi, đột nhiên hỏi một câu. Không hẳn là hắn, mà cũng là hắn, kẻ nọ là một luồng tinh hồn cổ ma thánh tổ biến thành. Cũng là cổ ma năm đó xâm lẫn nhân giới, là một trăm tam đại thống lệnh Năm đó, cổ tu sĩ chết dưới tay nó, có thể đoán là vô số kẻ. Xem ra, truyền nhớ ngân nguyệt thực khôi phục không ít, sau khi hơi trầm mặt, liền nói ra la lịch nguyên sát thánh tổ này. Phần hồn cổ ma thánh tổ, vừa rồi nghe người nói, nguyên thần của người lúc trước bị buộc rời khỏi thân thể, chẳng lẽ thân thể mà phần hồn cổ ma hiện tại dùng là... Hàng lập, đồng tự làm mang chấp động, tự nhiên nhìn ra thân thể hắc bào nữ tự không phải là biến ảo mà thành, không khỏi hỏi. Là thân thể của ta ban đầu, không sai, tùy rằng không nhớ rõ lúc trước như thế nào, là bị đối phương cướp lấy thân thể, lại hóa thành khí linh, bị giữ lại ở trong hư thiên định, nhưng thân thể của nó đích thật là thân thể của ta cùng luôn mộng nằm đó dùng chung. Ngân Nguyệt khẽ cắn hàm răng, chậm rãi nói.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 Có lẽ thật sự có thần thông gì đó, có thể một lần nữa làm được điều này, nhưng không phải công pháp nhân giới có thể làm được. Chắc là phải tìm ở linh giới thôi, hơn nữa thần thức ta bị hao tổn tù vi đã giảm đến nông độ như vậy, ngay cả công pháp trước kia cũng quên hết phân nửa rồi, làm sao đấu lại ma hồn, trừ phi? Ngân Nguyệt chần trừ nói, trừ phi cái gì? Hàng lập không chịu dễ dàng buông bỏ. Trừ phi ta cùng Lung Mộng phối hợp liên thủ, có lẽ là còn có hy vọng, nhưng người xem tình hình hiện tại của nàng ta, sẽ vì ta làm việc này sao? Có lẽ bên này vừa mới đem ra ma hồn bước ra khỏi cơ thể, nàng bên kia liền lập tức đem ta phong ấn, thoải mái độc chiếm thân thể này. Ngân Nguyệt thở dài, Hàng Lộc nghe vậy lại trầm mặt, đúng lúc này cổ ma đối diện. Bốn cánh tay đột nhiên hướng quá nhân đầu to Trong cung điện Lớn tiếng kêu lên Dịp đạo hữu Ngươi làm cái gì mà trì hoãn vậy Nếu ngươi không thể trong khoảnh khắc Diệt lang hồ nọ Hiện giờ chỉ cần đem bác linh xích kia chế trụ Thánh tổ cũng sẽ đáp ứng cho ngươi Quán ma nhập thể người tu luyện công pháp Đều không phải là ba công Linh bạo không có ai chủ trì Sẽ không có điều gì gây bất lợi với ngươi Cổ ma thai nông không lớn Nhưng đủ để làm cho đám người hàng lập nghe rõ ràng. Mọi người sau khi cả tin đều cùng nhìn về phía cung điện trên không. Quả nhân đầu to nghe được cổ mà nó như vậy, sắc mặt hiện ra sự dao dự, nhưng lập tức nhớ ra điều gì, sau khi cắn răng một cái, thật sự hóa thành một đạo hoàng quang bay thẳng đến Bác Linh Xích vọt tới. Nói cũng kỳ quái, phật nhìn Bác Linh Xích thành thế kinh người, nhưng lại đối với quả nhân độan quang tới gần không có phản ứng. Trong chớp mắt, đã đồn tới trước bác linh xích, tám cái ảo ảnh linh thú đưa với việc này nhìn như không thấy. Nguyên bản, quả nhân còn có chút lo lắng, thấy vậy, tự nhiên mừng rỡ trong lòng, sau khi quang hoa chợt tắt, bóng người chợt lóe, hướng về phía bảo vật lao tới. <cười> người thật đúng là có gan đó. Một tiếng hử lạnh theo cung điện bỗng nhiên truyền ra, quả nhân đầu to từ hồ phát hiện điều gì, nhất thời biến sắc, thần mình nghiêng bay ra ngoài. Ở chỗ vừa rồi oanh một tiếng nổ, một cỗ lực lớn nhảy mắt xuyên thủng qua, đem định chóp cung điện, cơ hội tung lên non nữa. Quả nhân đầu to, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi. Lão ma, người không cần sự khiến bọn tiểu bối này, làm mấy cái chuyện mưu lợi đó. Có ta tòa trấn bình dưới bác linh xích, mặc cho ai muốn đem bảo vật này đi, đều phải có sự đồng ý của ta đã. Không nghĩ tới, người thế nhưng có thể theo trong hắc phong kỳ thoát khốn mà ra. Cứ như vậy nguyên bản chân áp linh bạo của ta hiện tại ngược lại thành đối phó lợi khí của ngươi lục mộng, thanh âm lạnh như băng truyền ra. Thật như vậy không? Ta cũng không có tâm tư cùng lục mộng đạo hữu tiếp tục dây dưa. Chỉ là một cái không gian bình thường người cho là nó thật sự cạn được ta hay sao? hắc bào nơi tự khẽ cười. Nhưng lại trả lời Sau đó nạn này bỗng nhiên hướng đằng sau Lùi về hơn mười trường Tạm thời thoát ly khỏi kiềm quan quấy rầy, Hướng về đằng sau vỗ một trạo Liền đó hắc mà khí trầm nháy mắt Một hồi cuồng cuồng Gân tụ co rút lại Trầm chớp mắt mà khí tiêu tan Nhưng lại hiện ra một cây tiểu kỳ Đèn thui sáng bóng Kỳ này không chút nào châm trễ Bắn nhanh đến Sau khi xoay quanh một cái Liền dừng ở trong lòng bàn tay của hắc bạo nữ tử. hắc phong kỳ, không có khả năng, Người chưa bao giờ tu luyện qua thông bảo quyết, Như thế nào là có thể sử dụng được linh bảo này? lục mộng, thanh âm có chút trở nên dồn dập. Ta là không có thời gian tu luyện thông bảo quyết này, Nhưng người đừng quên, Mà hóa thần thông của thánh tổ bọn ta, Cho dù nó là thông thiên linh bạo, Sau khi bị ta tự mình quán chú mà khí một phen, cũng chỉ có thể tạm thời nghe lệnh ta." Hắc bào nữ nhân thản nhiên cười, hắc phong kỳ lập tức rung lên trong tay, một tiếng nổ vang trầm buồn tại trên này truyền ra, toàn bộ không gian đều khẽ rung lên. Đám người hàng lập dường như cảm thấy vô gần không khí đều lâm vào căng thẳng, dường như trong phút chốc đã bị ngưng kết lại. Tất cả các tu sĩ thần sắc kinh hãi, phàm Nhân Tu Tiên, chương 1039, hắc Phong Kỳ Hàng Lập hít một ngụm khí lạnh. Trên đại chiến trước mặt, hiển nhiên đã vượt qua cấp bậc Nguyên Anh, vì vậy hắn không thể nào có chút nào khinh địch được. Lúc này trong lòng là một loại ý niệm đang xoay chuyển, mùi khẽ động vài cái, khuệ linh ở đằng sau trong mắt, tình quan chợt lóe hơi do dự một chút rồi thân hình nhón lên một cái, hóa thành một đào hoàng quang chui vào trong lòng đất. Sau đó, hai mắt hạng lập mở ra nhìn bốn phía một cách vô định. Một lúc sau, hai mắt của hắn ngưng lại, trầm chú nhìn tới một nơi nào đó phía đối diện. Chỉ thấy ở không gian đằng sau lưng nhị ma là một cái truyền tống trận màu đen còn nguyên vẹn không chút tổn hao. Phía trên còn có một cái trần kỳ bao phủ. Đây là trầm chớp mắt.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 Hát bào nội tự triệu ra hắc phong kỳ, hiện nhiên không muốn nói thêm điều gì. Lúc này hướng về trung tâm cung điện phóng nhanh tới. Cổ ma trên người xuất ra, bốn kiện bạo vật, theo sát đằng sau nàng ta. Nhị ma hành động như vậy, tự nhiên sẽ khởi động câm chế lợi hại của cựu chân phục ma trận. Lúc này, một cổ kim quang so với lúc trước còn mạnh liệt hơn, hung hộ từ trên không trung áp chế quét xuống hắc bào nữ tử cười lạnh một tiếng, hai tay trả sát lên tiểu kỳ. Nhất thời, một đào hắc mang bùng phát. Một tầng quang tráo màu đen hiện ra, đem nàng cùng với cổ ma bao lại bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện. Đoàn kim quang hung hẳn vừa tiếp xúc với quang tráo màu đen, liền giống như một hạt muối bỏ xuống miệng. Không xảy ra bất kỳ hiệu quả gì, liền đó đã không thể bóng dáng đâu. màn hào quang kia, Ngay cả mục tiêu gần sóng cũng không có. Càng bạn có thể nói, đoạn kim quang không tạo ra bất kỳ tổn hại nào. Hắc bào nửa tự bên trong quang tráo, chỉ trong nháy mắt, đã tiến vào cơm chế cự cửu, cửu chân phục ma trần. Chính lưỡi cử nhận bỗng nhiên phát ra từng trần âm thanh vang dội, rồi các loại ký hiệu thần bí chớp động không ngừng hiện ra. Cử nhận dần biên hóa, trong nháy mắt đã thu nhỏ thành chính lưỡi kim đao. Chính lưỡi kim đao tùy kích thước thu nhỏ lại, dừng phát ra linh quang cho mắt, tựa như trong không gian, đột nhiên hiện ra chính vận mặt trời, khiến cho người ta không thể nào nhìn thẳng được. Ánh mắt của Hắc bào nữ tự biến đổi, vẻ mặt vốn đang bình thản liền hiện ra vẻ căng thẳng ngưng trọng. Quảng tráo màu đen trong nhai mắt đã phồng to lên, mặt ngoài càng trở nên sáng bóng và đen hơn. Đúng lúc này, chính khẩu kim đao dần dần lên. Mùi đào vừa chuyển rồi nhằm thẳng tới hắc bào nữ tử, đánh tới. mũi nhọn chợt lóe lên, tựa như chín sợi tơ vàng bắn ra, chợt lóe lên rồi biến mất. Cửa hồ ngay lúc đó, hắc phong kỳ biến thành màn hào quang, chặn chính đoàn kiềm quang đó lại. Sau đó quang hòa bùng lên, kiềm quang cho mắt đem cái mạng hắc mạng đó ban vào bên trong. Điều kinh ngạc chính là công kích hung hạn như vậy nhưng lại không gây ra bất kỳ tiếng động nào.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 Vừa tiếp xúc với mặt đất, liền nhập vào trong đó không cơ dấu vết, vô ảnh vô tung, biến mất. Chỉ trong nhai mắt, chiếc túi có tới mấy ngàn con về kim trùng đã dung nhập hoàn toàn vào trong lòng đất không thể bóng dáng. Trong nhất thời, không kẻ nào phát giác ra. Thấy tình hình như vậy, trong lòng hàng lập cũng khẽ buông lỏng. Mà vào lúc này, từ bên trong cựu chân phục ma trần, được nhìn vàng lên tiếng của hắc bào nữ tử. Thu! một trận kim quang chợt lóe lên ở trong đó hiện ra một cái đồng khẩu tối om rộng khoảng một trường cái động này vừa hiện ra thì toàn bộ kim quang giống như trầm sông đổ về bể bị hút không thấy tầm hơi sau một tiếng động nhỏ thì hắc động liền tán loạn biến mất lúc này xuất hiện trở lại là hắc bào nữ tử và thân hình cụ cổ ma nàng ta một tay nắm hắc phong kỳ đứng nhìn chính thành kim đao đang ở phía xa kim quang chấp đồng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 Còn nếu để ta phải vào bên trong, thì bạn thánh tổ sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Kêu bạn phi ra có việc gì, chẳng lẽ đã thay đổi chú ý, cảm thấy cùng ta hai người hóa một thì rất tốt sao? Từ trong cung điện, truyền ra tiếng cười nói của lung mộng, dường như đối với cựu chân phục ma trận một chút lo âu cũng không có. Không tội, bạn thánh tổ đích thật muốn cùng với nguyên thần của ngươi, một lần nữa dung hợp làm một. Ngoài ý liệu của mọi người, hắc bào nữ tự thẳng nhiên trả lời. Người nói cái gì? là ma, nhà người cho rằng ta là con nít ba tuổi sao. Lùng mộng hiện nhiên cũng ngẩn ra, lập tức cười nhạt ra vẻ không tin việc này xảy ra. Đương nhiên là không thể giống như lúc trước, nguyên thần dung hợp. Trước tiên, phải để cho ta hạ chút cấm chế vào người, để chắc rằng sau này khi dung hợp thì nguyên thần của ta làm chính mới được hắc bào nội tử nhàn nhạc, nhạc nói, đồng thời cầm hắc kỳ trong tay, lay động nhẹ, dễ dàng huyện hóa thành một cái hắc động thật lớn, đèn kim ti do chín khẩu kim đao phát ra, dễ dàng nuốt lấy. Lúc này, do ả tạm dừng chân không tiến tới, nên cũng không có kích phát sự biến hóa của chín khẩu kim đao. Chắc ngươi đang nằm mơ, đúng hay không? Ta làm sao mà đáp ứng được chuyện hoang đường này? Hiện tại, ngươi đang muốn độc chiếm thân thể của ta. Cần gì phải nói là dung hợp, có mưu đồ gì thì cứ nói thẳng ra đi. Lục mộng kinh nghi nói thẳng ra, mưu đồ tự nhiên là có một chút. Chúng ta đã vài lần dung hợp nguyên thần, người hạng cùng hiểu bất luận ta hay ngươi, nếu một mình chiếm cứ thân thể này, đều không thể nào phát huy được thần thông lớn nhất của nó. Nhưng sau khi dung hợp thì lại có thể tiến tới hóa thần kỳ tu sĩ và dễ dàng tiến vào thiên tượng huyền diệu. Cho nên, ta bảo ngươi, nếu không muốn sau này là bị giới tu sĩ liên thủ phòng ấn, thì tiếp tục dung hợp nguyên thần là cách tốt nhất. Hắc bào nữ tự, lạnh lùng nói. Không thể nào tưởng tượng được là đại thống lệnh của cổ ma, tung hoành nhân giới năm xưa, lại đi sợ mấy tên hóa thần kỳ tu sĩ. Chuyện này thật sự là đáng cười. Lùng mộng trầm mặt một chút, ra vẻ trầm biếm nói. Năm đó, thành giới cùng nhân giới tương thông,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 Đừng nghĩ rằng ngươi là hóa thần hậu kỳ, linh giới yêu tộc, hiện tại cũng chỉ phát huy ra vài phần thần thông mà thôi. hắc bào nội tử bất động thanh sắc nói ra. Việc ngươi muốn chiếm nguyên thần của ta là chính, ngươi không cần phải bà hoa chích chuệ làm gì. Bạn Phi không đáp ứng việc này. Nếu không, cho dù có vẻ thoát khốn, nhưng so với trước cũng có gì khác nhau đâu. Đừng tưởng rằng ta không biết quản chủ mà khí vào hắc phong kỳ có thể làm cho người tạm thời sử dụng đường linh bảo này nhưng làm như vậy thì cũng chỉ phát huy được năng độ uy lực của nó mà thôi người có thể tiến vào cung điện này hay không thì còn phải xem muốn dùng hợp nguyên thần cũng được thôi nhưng phải lấy nguyên thần bản phi làm chính nếu không thì không cần bàn thêm lục mộng quả quyết nói hắc bảo nửa tự nghe được lục mộng nói xong trên mặt hiện ra một tia âm hiểm tàn nhận xem ra người đối với cựu trần ma phục ma trần và bác lịnh xích rất có tự tin được nếu như không đáp ứng thì chờ sau khi bổn thánh tổ tự thần chế trụ được ngươi sau đó sẽ rút ra nguyên thần tinh hồn làm cho người tan thành bầy khói làm như vậy hiệu quả kém một chút nhưng cũng có thể tăng cao được thần thông của tài đây hắc bào nửa từ âm trầm nói xong lời này lại hướng tới hạng lộc quét mắt ra một cái Rồi bỗng nhiên quay đầu, thấp giọng ra lệnh cho trên cổ ma vài câu. Ma vật hai đầu bốn tay, liên tục gợt đầu, rồi thân hình chợt lóe bắn thật nhanh về đằng sau đi mất. trong nháy mắt, liền thoát ra khỏi phạm vi của pháp trận, bay tới phụ cận của truyền tống trận màu đen, lặng lặng trôi nổi bất động phía trên không. Một màn này hiện ra, khiến cho đám người hàng lập ngợn ra, trong lòng không khỏi mắng to. Xem ra, bọn họ yên lặng từ đầu định kiếm cơ hội lặng lặng rời đi, tự nhiên hiện tại đều thất bại. So với thành niên họ Từ cùng với yêu vật Ngân Tỷ già xoa thì hàng Lập đã sớm chuẩn bị rồi, nên trong lòng có chút an tâm, nhưng chỉ trong chốc lát sau, hắn liền phát hiện Ngân Tỷ già xoa cùng với sư cầm thú thân thể đều mơ hồ huyển hoặc sau đó có một cổ thanh quang xuất hiện rồi biến mất không còn dấu vết. hàng Lập nhíu mày, Ở một bên, thành niên họ từ cùng với thiên lang thánh nữ, môi không ngừng bắp máy, còn sắc mặt thì âm trầm, không biết là bọn họ đang nói những gì. Còn phía mấy tên tu sĩ Diệp Gia đang về quan nhò xị áo trắng, thì lặng lặng đứng đó không nói một lời, cũng không có bất kỳ dị động nào khác. Hạng lập nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đờ đận của nhò sinh áo trắng, trong lòng cảm thấy cái điểm không đúng, hơi cần nhắc một chút, trong mắt làm quan chớp động. Thi chuyển ra thần thông, thành minh lên nhãn. Vừa nhìn xong, Hàng Lập liền phát hiện, nhỏ sinh áo trắng của dịp gia chỉ là một quan thể, chỉ là một linh khí ảo ảnh mà thôi. Trong lòng rùng mình, Hàng Lập liền hướng phụ cần chung quanh mình, đào qua, vẫn không thấy gì thường gì, mới yên tâm dò xét các nơi, tìm kiếm chân thân của vị dịp gia đại trưởng lão này. Mà trong lúc này, hắc bào đùi tự do nguyên sắc thánh tổ phần thân biến hóa thành. Sau khi chặn tơ vàng do kim đào phát ra, đột nhiên tay cầm hắc phong kỳ mở ra, trực tiếp hướng không trùng ném đi. Hai tay bắt ấn niệm chú, trong miệng phát ra một chuỗi ngôn ngữ cổ quái. Sau một tiếng oanh, từ phía hắc phong kỳ bỗng nhiên hiện ra một đoàn hắc phong bay ra. Cơn gió này từ nhỏ hoa lớn, từ tinh biến thô, chỉ trong nháy mắt đã biến thành một cột lốc xoáy tự như cây trụ trời, thật kinh người mà khi cần lốc hiện hình, đồng thời có những điểm sấm vang rền ẩn hiện từng đoạn mây vàng với những tia điện xét ngang dọc, tùy thời đều có thể đánh xuống bất cứ lúc nào. Phía dưới đám mây vàng xung quanh phù cận của hắc sắc cờ phong, những lưỡi đào gió như ẩn hiện đang dần thành hình, cả không gian các đá bay tứ tung, khắp nơi truyền đến những âm thanh ầm ầm cộng hưởng, hàng lộc cả người thành quan cho mắt. Sớm đã hiện lên một tầng phòng hộ dài đặc, đem mình và Ngân Nguyệt bảo hộ vào bên trong. Nhưng hai mắt có thể thấy rõ ràng khắp nơi đều là quái phong màu vàng. Tầng phòng hộ bị va chạm kêu lên ầm ầm không ngừng, giống như là một con thuyền nhỏ giữa cơn dông tố, trông thật nhỏ bé. Hai môi hắn lập mím chặt, sắc mặt ngày càng tái nhợt đi. Hắc phòng Kỳ được nguyên sát thánh tổ điều khiển, bắt đầu hiện ra uy lực đáng sợ của Thông Thiên Linh Bảo. Phàm nhân tu tiên chương 1040 Thoát thân Hàn Lập Rốt cuộc cũng biết thế nào là ác phong như đao, đất trời sụp đổ. Tuy mới chỉ là lân cận khu vực uy năng của Hắc Phong Kỳ, nhưng đã có cảm giác bản thân như mất đi ngủ quan, ta chỉ truyền đến tiếng gió vụ vụ trong mắt Toàn là một mảnh màu vàng, thậm chí cả thần thức cũng không thể nào rời đi dù chỉ nửa bước. Vừa mới rời khỏi vòng bảo hộ ra bên ngoài, thì thần niệm đã bị ác phong thổi đi tan tác. Cuối cùng, hắn cũng hiểu được, cái gì là tam diễm phiến không thể so cùng thất diễm phiến. Thầm thiên lên bảo bài danh cuối bạn. Tam diễm phiến mới chỉ phát huy được ba bốn thành, so với uy năng của hắc phong kỳ này, cơ bản khác nhau một trời một vực. Cũng may là thần thông thanh minh linh nhãn vẫn dùng được, đem linh lực rót vào hai mắt, từ trong động tử làm màng lễ ra, cuối cùng có thể mơ hồ thấy được đồ vật trong phạm vi mười trường. Còn về phần cựu chân phục ma trận ở đằng xa, nằm trong ác phòng hung mạnh sẽ biến thành như thế nào? Hẳn trong lòng nhất thời không thể biết được, nhưng từ từng đợt chấn động nơi mặt đất truyền đến, có thể thấy được cuộc chiến kịch liệt đang diễn ra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 Từ hồ chui xuống đất trốn đi Cũng không phải là một ý tồi. Còn phía bên cạnh Cách tầng phòng hộ của hắn một trường Có một đạo phong trụ màu đen Từ trên trời thoát xuống Nhanh chóng cuồng trướng to lên Nhất thời Một lực hút to lớn truyền đến Mạng hào quang màu xanh Dường như không tự chủ được Dần dời về phía hướng phong trụ Hàng lập cả kinh Pháp lực cả người căng lên Mạng hào quang đại trướng Mới có thể ngăn trụ miệng cưỡng dần lại, lập tức hơn 10 đạo kim sắc kiếm quang từ trong màn hào quang bắn nhành ra, vây quanh màn hào quang đang sèn vào nhau, làm cho ánh sáng chớp lè lên rất nhiều. Kiếm khí dặn lên khắp trời, đem phong trụ màu đen còn chưa kịp hình thành đập nát đi. Nhưng liền lập tức hắc khí lần nữa ngưng tụ lại xoay tròn, trong nhay mắt lại hình thành cơn lốc xoáy. Hàng lập thấy vậy. Sắc mặt âm trầm rồi kêu Ngân Nguyệt nhanh chóng lùi về sau thật nhanh. Xem ra, phong trụ đó thật sự tà môn, vì đồn tranh xuống đất như vậy mà cũng không thấy an toàn. Cẩn thận né tránh được vài lần phong trụ đánh tới. Hai người từ từ lùi tới một góc tối của khu vực này. Phía trước là một vùng tối đen với bức tường màu xám ngăn cách. Quả nhiên, giống như háng nghị, nơi này cuồng phong yếu hơn và phong trụ cũng không có đi tới nơi đây. Cuối cùng hai người có thể nghỉ ngơi thở một chút, nhưng vẻ căng thẳng vẫn không biến mất trên khuôn mặt hàng lầm, ngược lại còn hướng về phía cung điện đằng sau nhìn một chút, trong mắt tình quang chợt lóe, bàn tay rùng lên, một phi kiếm màu vàng dài một thước, mạnh mẽ bắn nhanh ra phía trước, đánh thẳng tới bức tường đang chắn lại. Bục một tiếng, bức tường ngăn cản phía trước, liền bị nứt ra vài khe hở, nhưng lập tức bạch quang lóe lên rồi khôi phục lại như trước. hàng lập giữ mày, Thoạt nhìn thấy bức tường này không thấy cứng cọ gì, phi kiếm dễ dàng đánh nứt ra, nhưng lại không biết đồ dài ra sao, mà cấm chế này lại có tốc độ hồi phục nhanh kinh người. nếu một kết mà không thể xuyên thủng được bức tường ngăn cản phía trước, thì căn bản là không thể nào rời đi khỏi nơi đây. nghĩ tới đây, sau một lúc trầm ngâm suy nghĩ, tay của hàng lập đưa lên đạt tới túi trữ vật bên hông, linh quang chợt lóe, tam diễm phiến liền hiện ra trong tay. Linh lực chậm rãi cẩn thận rót vào trong, liền làm cho phiến này hiện ra một tầng ánh sáng ba màu. Hàn Lập hít vào một hơi, một tay cầm chiếc phiến này, nhắm tới bức tường ngăn cạn phía trước, nhẹ nhàng kích một cái. Lập tức, một ngọn lửa tam sắc từ trên mặt chiếc phiến nổi lên, tiến tới cho bức tường ngăn cạn phía trước.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 Một kết này sẽ làm cho cổ ma thánh tổ chú ý đến, đến lúc đó mà bức tường ngăn cản không bị phá thì giống như tự lấy lửa đốt mình rồi. Hỗn hồ trong lòng hắn vẫn còn hoài nghi, tầng ngăn cản thành có thể có điều quỷ dị, cẩn thận còn có liên quan đến cấm chế bên trong. Lỡ như phá hủy được bức tường ngăn cách này nhưng lại dẫn động một tầng cấm chế phản về khác thì quả không phải là chuyện tình nói chơi được. Trong lòng nghĩ như vậy, Bàn tay của Hạng Lập nắm chặt lấy tam diệm phiến, sắc mặt âm trầm bất đền hiện ra. Không gian nơi này không chỉ đơn giản như vậy, chủ nhân không nên mạo muội vòng động thì tốt hơn. Sau khi nhìn thấy lung mỏng thì Ngân Nguyệt có chút hoảng hốt, đột nhiên mở miệng nói. Hạng Lập ngay vậy cười cười, đang muốn nói chuyện với nàng thì bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, xoay đầu một cái nhìn tới phía trước mặt lạnh lùng nói. Ê, ở nơi này làm gì? Nếu lén lén lúc lúc như vậy thì đừng trách ta sao không khách khí." Nói xong lời này, hắn liền đem tam diễm phiến trong tay hướng ra phía trước lưu chuyện trên không vài cái. "Hàng đạo hữu, xin hãy dừng tay." Tại hạ cũng biết được uy lực bảo phiến của người, không cần phải vô duyên vô cớ xuất kích đâu. Một thanh âm của nam tử từ từ truyền đến, rồi từ bên trong cung phong màu vàng hiện ra hai đạo nhân ảnh, một nam, một nữ, thì ra Đó chính là thành niên họ Từ và thiền làng thánh nữ Lâm Ngân Bình. Đôi lông mày hàng lầm khẽ nở ra, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng trên miệng vẫn không chút thay đổi, âm thanh vẫn lạnh lùng phát ra. À, hai vị đến đây, chẳng lẽ muốn nhân cơ hội này cùng hàng mộ đồng thủ hay sao? Nói xong lời này, hắn làm như vô ý, nhìn tới hướng cung điện liếc mắt ngó một cái, phía đó vẫn còn cuồng phong mạnh liệt. Hơn phân nửa, màu đen phong trụ đều tụ tập nơi đó, không che giấu được tiếng gió lộng truyền đến, ẩn chứa hai đạo kim quang chói mắt. Như vậy trong nháy mắt sẽ hủy diệt cả tầng không gian này vậy. Xem ra, cựu chân phục ma trận uy lực cũng không nhỏ. Đối với hắc phong kỳ uy lực như vậy mà vẫn kiên trì cho đến bây giờ, cũng không biết bác linh xích kia có tham gia vào trận chiến này hay không. Trong lòng hàng lập tự cân nhắc, thì hắc bào nữ tử, Tạm không thể phân tâm được, thì trong lòng liền cảm thấy an tâm, lúc này nhìn tới hướng hai người nam nữ kia với ánh mắt không buồn không vui. Đạo hữu, không cần phải làm như vậy. Hiện tại hai ta tìm đến hàng huynh, không phải là để tìm phiền toái, mà là muốn cùng nhau thương lượng một chuyện. Lâm Ngân Bình dường như biết được định ý của hàng lập, liền đưa tay thả ra một cái cách âm kết giới, rồi bình tĩnh nói ra. Tìm cách thoát thần sao? Trầm lòng hàng lập vừa động, còn miệng thì không chút cảm tình, hỏi lại. Hàng đào hữu, làm sao không biết? Hắc phong kỳ của cổ ma thánh tổ kia lợi hạ như vậy. Mấy người chúng ta dù có liên thủ, thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy sao không thừa dịp tên cổ ma này, đang bị yêu phi linh giới kia cuốn lấy, mà rời đi khỏi chỗ nguy hiểm này? Chẳng lẽ lại ngồi đợi ma đầu này, thu thập được trận này rồi thông dong quay lại thu thập bọn ta hay sao chứ? Do thời gian không còn nhiều, nàng ta cũng không chút khách khí nói thẳng vào việc. Ờ, chẳng lẽ gì vậy lại không muốn có được thông thiên Linh Bảo này sao? Hai mắt hàng lập, nhiễu lại, nhàn nhạt nói ra. Đạo hữu thật biết nói đùa. Linh Bảo tất nhiên trân quý, nhưng làm sao có thể so sánh với tính mạng của mình được chứ? Tên cổ ma này đã bị nhốt trong tháp này nhiều năm như vậy. Trong cơ thể chắc chắn, trần nguyên thiếu hụt, mà nguyên anh của chúng ta... Cũng đã phương thuốc để khôi phục nguyên khí tốt nhất. Một khi hắn đã rảnh tay thì sẽ quay sang đề phó với chúng ta ngay. Thành niên họ từ dường như đối mới cổ ma này cũng biết chút ít nên quả quyết nói. Vậy người tính toán thế nào? Hàng Lập dường như đã hiểu được ý của đối phương nhưng vẫn làm bồ hỏi tới. Tất nhiên là chúng ta sẽ liên thủ đánh lén tên cổ ma đang canh dự truyền tống trận rồi sau đó sẽ cướp đường mà chạy đi. Thành niên họ từ không chút do dự, nói thẳng ra. Chỉ bằng vào mấy người chúng ta, các người thật sự biết được sự lợi hại của tên cổ ma này sao? Hàng Lập cười lại một tiếng, rồi hỏi lại một câu. Sao vậy? Chẳng lẽ mấy người chúng ta như vậy lại không thể nào hạ được tên cổ ma đó? Lâm Ngân Bình có chút không hiểu, khẽ cười một tiếng hỏi. Các người, nếu như biết được là trước đây, tên cổ ma này đã từng cùng với ba vị đại tu sĩ và hơn mười vị nguyên anh kỳ khác về công đánh mà vẫn có thể chạy thoát thân được. Không biết các người có còn tự tin như vậy hay không? Hàng lập một tay bút ve cái quạt lông, chậm rãi nói. Chẳng nhẽ, chính là tên cổ ma theo các người từ thiên nam chạy ra nằm đó hay sao? Thành niên họ tự bỗng nhiên cả kênh nói. Không sai, chính là hắn. Thấy Hàng Lập khẳng định như vậy, bị Đại Thiên Sư của Mộ Lan cùng với Lâm Ngân Bình bên cạnh nhìn nhau liếc mắt một cái, trên mặt cùng hiện ra vẻ do dự. Nếu như bây giờ có thêm hai người bọn ta gia nhập thì thế nào? Chẳng lẽ bao nhiêu người chúng ta như vậy lại không bước lui được tên cổ ma này hay sao? Từ phía trên đầu mấy người này truyền đến một âm thanh băng hàng làm cho đám người Hàng Lập sắc mặt đại biến từ Không Trung, Hoàng Phùng Thanh tử, hai đạo quang mang chợt lóe, hiện ra hai tên yêu thú, Ngân Sĩ Quỷ Già Xoa và Sư Cầm Thú. Cả hai tên yêu thú này, trên người liên quan vờn quanh, trên không trung, không bị ảnh hưởng gì từ ác phong, huyền phù phía trên an nhiên bất động. Xem ra, Ngân Sĩ Quỷ Già Xoa phong đồn thần thông, thật sự là quỷ gì, ở trong hoàn cảnh ác liệt này, là như cá gặm nước vậy. Là các ngươi. Nhị vị cũng muốn cùng nhau liên thủ hay sao? Thấy rõ ràng nhị yêu, hàng lập một lần nữa trấn định lại. Tất nhiên, hai ta mặc dù không phải là nhân loại, nhưng mà ở trong mắt của cổ ma thánh tổ thì cũng không có khác gì nhau. Hiện tại không rời đi thì chỉ e rằng hòa nhiều hơn phúc. Ngân sĩ quỷ già xoa không khách khi nói. Tốt, có được hai vị đạo hữu ra tay tương chờ. Hơn nữa, lại có khuê lên đạo hữu, thì thật là không gì tốt hơn. Việc này không thể chậm trễ, lập tức động thủ đi. Ai biết được pháp trận kia cùng với bác Linh Xích có thể cho chúng ta tranh thủ được bao nhiêu thời gian. Thành niên họ tự liền đồng ý, trên mặt sắc khí chợt lóe xoay đầu nhìn về phía hàng lập. Hiện nhiên, chỉ cần hàng lập đồng ý thì xem như sự liên thủ của bọn họ hình thành. Ngân sĩ và xoa nhị yêu, cũng đồng dạng nhìn về phía hàng lập. Hạng lập theo bản năng khẽ mí môi, trầm ngâm một chút, cuối cùng cũng trầm rãi gật đầu đồng ý. Chúng ta chỉ tạm thời bước lùi tên cổ ma này, cũng không hẳn là cần phải diệt nó. Mọi người phải nhớ kỹ điều này. Tốt, ta sẽ gọi bạn hữu của ta trở về. Nếu trong lòng đã quyết, thì Hạng lập không cần chần chừ, lập tức hai tay bấm quyết niệm chú, trong cơ thể bản mạng bài của khuê lên ruồng lên, rồi lập tức một mạng liên quan mỏng manh hiện ra. Nhị yêu ngân sĩ giả xoa cùng bí sư cầm thú, nhận cơ hội này, cụm từ trên cao hạ người đứng một bên. Chỉ một lúc sau, bên cạnh hàng lập, một mạnh hoàng quang xuất hiện, một vị sứ phụ giống như quỷ mị không một tiếng động xuất hiện sau lưng.